Bà Ngọc giận luôn cả con gái quay mặt bước đi Cô giúp việc thấy vậy chạy theo kêu lại Bà chủ, bà chủ Cô tránh ra cho tôi đi Bà Ngọc hùng hổ gạt tay cả người giúp việc ra Rồi tự mình kéo chiếc vali hùng hổ đi ra đường Hương không biết làm thế nào nữa Đành phải lên xe, đuổi theo mẹ Mời các bạn cùng đến với tập cuối câu chuyện Năm ấy hoa vừa nở của tác giả Hà Phong Một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S Diễn đọc Kim Thành Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S Các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện, cũng đừng quên ấn vào hình quà chuông để nhận thông báo nhé, mời các bạn cùng lắng nghe. Sau hôm biết vợ mình là kẻ chủ mưu đứng sau suối dục lưu giờ trò hãm hại chị gái mình, Hạnh rất buồn và thấy có lỗi với chị vô cùng. Dù được nhân khuyên giải nhưng anh vẫn không thể rút ra khỏi cái suy nghĩ, chính mình là nguồn cơn gây nên bất Hạnh cho chị. Cường đương nhiên cũng thấy được điều này ở Hạnh, anh quyết định gặp riêng Hạnh. Nhân lúc hai người phụ nữ ra ngoài xưởng theo, cường mới mở lời nói chuyện với Hạnh. Cậu vẫn buồn vì chuyện đó sao? Bàn tay Hạnh nắm chặt lại đập xuống bàn. Em không thể tha thứ cho cô ta được, em phải gặp cô ta. Chuyện này cậu ra mặt không tiện tí nào, bởi dù sao giữa cậu và gia đình họ vẫn còn hai đứa trẻ. Nhưng cậu yên tâm, tôi đã đến gặp gia đình họ để cảnh cáo chuyện này rồi. Ông Ngà chắc chắn sẽ không dám để Hương lặp lại chuyện này một lần nào nữa đâu. Hả? anh đã gặp cô ta rồi Hạnh ngạc nhiên nhìn Cường Đúng vậy, cậu nghĩ tôi sẽ để yên cho cô ta Dám làm hại đến Xuân sao Cường vỗ vai Hạnh khuyên nhủ Tôi biết cậu rất áy náy vì chuyện này Nhưng cậu nên nhớ người mà Xuân quan tâm nhất là cậu Vì vậy nếu cậu muốn trả ơn Xuân Thì hãy sống một cuộc đời vui vẻ và bình yên Cô ấy luôn luôn lo lắng cho cậu Xuân bây giờ đã có tôi rồi Hạnh nhìn Cường với ánh mắt biết ơn và ngưỡng mộ Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh chị ấy Tôi đã nói giữa chúng ta không cần nói câu cảm ơn Cậu quên rồi à Nếu cảm ơn thì lời đó phải do tôi nói ra mới đúng Bởi chính cậu là cầu nối đã đưa tôi đến gặp Xuân Vâng em biết rồi Vậy em có thể yên tâm Giao chị ấy cho anh rồi Cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi Anh lại thế rồi Chính anh đã nói không cần cảm ơn giữa chúng ta cơ mà À vậy tôi sai rồi Cường và Hạnh đều phá lên cười vui vẻ Một lúc sau Cường hỏi tiếp Giờ cậu dự tính gì cho tương lai của mình chưa Hạnh suy nghĩ dây lát rồi trải lòng mình. Thật sự trong thời gian bệnh tật, em suy nghĩ nhiều lắm. Em không muốn sống ở nơi phố thị ồn ào tranh đua đó nữa. Em tính ở lại quê, mua một mảnh đất đào ao rồi nuôi cá. Cái này hay đấy, đúng chuyên môn của cậu còn gì. Lại còn được sống gần chị em nữa, một công đôi ba việc. Tôi thấy cậu nên tìm những công việc đúng chuyên môn để ứng dụng kiến thức của mình. Tôi thật sự không muốn để uổng phí kiến thức của cậu mấy năm trời ăn học và tu nghiệp ở nước ngoài. Tôi sẽ hỗ trợ cậu về vốn và điều hành kinh doanh. Cậu có thể theo học một lớp tại chức về quản trị. Tôi tin với tài năng và sự kiên trì nỗ lực của cậu thì chắc chắn cậu sẽ sớm thành công thôi. Hạnh nghe Cường nói thế thì ngạc nhiên thốt lên. Anh đọc được ý nghĩ của em đấy à? Đây người ta gọi là thần giao cách cảm, là những người đàn ông có chung một trí hướng. Cường ôm vai Hạnh cười khà khà. Như vậy nhá, nếu đã quyết định rồi thì cứ thế mà làm. Nhưng em còn chưa bàn với chị Xuân. Gì chưa chỉ cần cậu muốn thì Xuân hoàn toàn ủng hộ Cậu cũng hiểu điều này mà Anh có vẻ hiểu chị Xuân còn hơn em rồi đấy Cái này là tư tưởng tương thông của những người yêu nhau đấy Em không ngờ anh lại lãng mạn như thế Hèn gì mà chị em lại siêu lòng trước anh Em cứ ngỡ chị ấy sẽ không còn yêu ai nữa Trái tim chị ấy hoàn toàn khép kín trước mọi lời ong bướm của cánh đàn ông lâu rồi Thế mà anh lại mở cửa được trái tim chị ấy Đúng là ông trời đã an bài sẵn cho hai người rồi Nhưng không thể thiếu ông Mai là cậu được Vừa lúc này thì Xuân đi vào Nghe Cường nhắc loáng thoáng đến chuyện ông mai bà mối gì đấy liền lên tiếng Anh định mai mối cho ai vậy hả? Bí mật, không nói cho em biết được Xuân mỉm cười nhìn Hạnh Dạo này nhá, hai người là lắm bí mật lắm rồi đấy nhá Xuân cứ nghĩ là hai người đang nhắc về mối quan hệ giữa nhân và Hạnh Nên trong lòng cũng vui vui Thật lòng cô muốn em trai mình cũng có một tổ ấm mới Hạnh bây giờ cơ bản đã có thể trở lại là một người bình thường Đàn ông phải có người phụ nữ vun vén mới được Mà lúc này không ai thích hợp hơn Nhân cả. Cô cũng định nói chuyện này với Nhân lâu rồi. Nhưng chưa có dịp để nói. Bây giờ là lúc thích hợp nhất để tác hợp cho hai người bọn họ. Nghĩ vậy Xuân liền nói với Cường. Anh ra ngoài em có chuyện muốn hỏi anh đây. Chuyện gì mà không thể nói cho em biết được vậy? Hạnh xen vào. Bí mật. Lại có bí mật nữa à? Hai người tưởng chỉ có hai người mới có bí mật thôi sao? Xuân nhìn em trai đùa rồi kéo Cường đi ra ngoài. Thế em có chuyện gì muốn nói với anh nào? Cường sốt ruột hỏi. Xuân nhìn Cường Em muốn tác hợp cho Nhân và Hạnh Anh thấy có được không Hóa ra là chuyện này à Anh còn tưởng em muốn đi thử váy cưới cơ chứ Trời ạ, từ đây đến lúc đó còn lâu mà Xuân đập lưng Cường Thế anh thấy có được không Chuyện Hạnh và Nhân ấy Quá được đi ấy chứ Anh thấy cô Nhân rất quan tâm đến cậu Hạnh đấy Nhân là một cô gái tốt Biết buôn vén và chăm lo cho gia đình Chỉ có điều cô ấy không may mắn về đường con cái Em hơi lăn tăn vì việc này Chẳng phải Hạnh đã có hai đứa con gái rồi sao Ý em không phải là như vậy Chuyện con cái bên gia đình em không có vấn đề gì Em chỉ sợ cô ấy tự ti Vì cô ấy đã ly hôn chồng Cũng là do chuyện con cái Em sợ cô ấy từ chối Xuân lo lắng khi nghĩ về nhân Cường thấy vậy liền nắm lấy tay người yêu động viên Nếu em đã nghĩ được như vậy rồi ấy, Thì anh tin nhân cũng sẽ nghĩ như thế Em cứ mạnh dạn nói chuyện với cô ấy trước Còn anh sẽ giỏi ý của Hạnh Chúng ta sẽ là cầu nối mai mối cho hai bọn họ Chính Hạnh là ông mai xe duyên cho hai chúng ta Anh cũng muốn trả lại cái ơn này cho cậu ấy Anh tin là chúng ta sẽ thành công Hóa ra chuyện mai mối lúc nãy Anh nói là về chuyện này hả Đúng vậy Ông trời đã sắp đặt cho những người đến với nhau Đúng lúc họ cần nhất Nhân xuất hiện trong lúc hạnh gặp khó khăn Và cần một người bên cạnh Em không thấy đó là tín hiệu của ông trời hay sao Xuân nhìn Cường khẽ mỉm cười Cô thấy lòng mình bình yên và tràn đầy tin tưởng Bà Ngọc ở nhà con gái ba hôm Nay không quen nên mất ngủ suốt Hương thì đi từ sáng mãi đến tối mới về hai đứa cháu cũng đi học mãi đến chiều thành ra ở nhà còn mỗi một mình bà và cô nhàn giúp việc bà không hài lòng vì việc con gái đi cả ngày chỉ kịp ăn với bà một bữa sáng hôm bà đến đầu tiên hai đứa cháu ít tiếp xúc với bà ngoại nên cứ quấn lấy cô nhàn bà ngọc không nói chuyện được với ai lại thấy cô nhàn thân thiết với hai đứa cháu ngoại hơn mình thì sinh lòng đố kỵ dù cô nhàn làm việc rất chăm chỉ nhưng bà vẫn cố tình soi ra lỗi đến cái nhà lau bà còn chê cô nhàn lau không sạch sử dụng nước lau sàn mùi hắc Không tốt cho sức khỏe Cô Nhàn đương nhiên không dám cãi lời chủ Nên cẳm cùi làm theo ý bà Không có ai để sinh sự nữa Bà lại càng buồn bực Bà muốn gọi điện về xem chồng thế nào Nhưng lại không dám vì lòng tự ái quá cao Trong lòng luôn nghĩ bà không sai Nên ông Ngà phải đến tận đây Xin lỗi bà mới về Dù trong thâm tâm bà thật sự muốn về lắm rồi Bình thường bà Ngọc ở nhà nấu cơm cho chồng quen rồi Từ ngày đến nhà con gái ở không nấu ăn nữa mà cứ chỉ đi quanh quanh quẩn quẩn để xem xét cô nhàn làm việc rồi lại lên giường nằm. Bà cũng già rồi nên không biết lướt điện thoại Facebook cho giết thời gian. Cả ngày cứ nghĩ đến chồng rồi lại nghĩ đến con cái. Sinh ra ấm ức trong lòng mà không có cách nào xả được. Hương ở với mẹ. Thấy mẹ cứ cảm giảm thì lại càng bực bội không muốn ở nhà. Vốn dĩ việc chú Cường đã làm cô ta điên đầu rồi. Bây giờ lại thêm bà mẹ hay cảm giảm nữa. Hương lại càng khó chịu. Đương nhiên cô ta biết Chú Cường không phải như Xuân mà dám đụng vào Mối quan hệ của chú Cường rất rộng Hơn nữa chú còn là cổ đông lớn của công ty bố cô Nếu lỡ như làm chú phật lòng Về vấn đề gì Thì chắc chắn cả nhà cô lãnh đủ Giờ chính đích thân chú đã đến nhà Cảnh cáo cô trước mặt bố mẹ rồi Có to gan bằng trời cũng không dám trái lời Ít nhất là trong giai đoạn nhạy cảm như bây giờ Càng nghĩ càng tức tối Không dưng ở đâu nhảy ra cái bà cô đó Ngáng chân mình Nếu không thì đã có được chú Cường rồi Tức mà không thể về nhà nằm Vì lại bị mẹ cầu nhậu điếc hết cả tay Nên vừa tan làm là cô nhảy đến quán bar bay lắc cho quên cái sự đời Hương đi mãi cho đến 11 giờ đêm mới về nhà Người thì nồng nặc mùi rượu Cô nhàn và hai đứa trẻ đã vào phòng ngủ rồi Chỉ còn bà Ngọc là còn ngồi xem tivi chờ con gái Vừa thấy tiếng xe ô tô ngoài đầu ngõ Đích thân bà Ngọc chạy ra mở cửa Bà nhìn con qua cửa kính ô tô Mặt hầm hầm rồi quay đít đi vào trong nhà trước Ngồi bệt xuống ghế sofa Hương lảo đào xách túi sách từ trong xe ô tô đi vào nhà, thấy mẹ cũng không hỏi một câu. Bà Ngọc thấy vậy liền quát. Còn ngồi xuống đây cho mẹ. Hương đứng lại ngoái đầu nhìn mẹ. Lại chuyện gì nữa đây? Còn ăn nói với mẹ như thế à? Làm mẹ rồi mà đi mãi đến đêm mới về. Lại còn uống rượu nữa chứ. Về nhà thì không hỏi mẹ lấy một câu. Mày như thế hèn gì bố mày không từ mặt mày. Lời nói của bà Ngọc như một giọt nước làm tràn ly. Hương bực dọc chút hết cả mọi ấm mức mấy ngày qua với mẹ mình. Phải Con hư đốn đấy Con hư như thế này chính là do một tay mẹ dạy ra đấy Mẹ suốt ngày chỉ cho mình là đúng Cái gì cũng phải theo ý mình Không theo ý mẹ là sai hết có đúng không Vậy thì mẹ cần đứa con hư đốn này làm gì Sao mẹ không về nhà mẹ đi Con cũng mệt mỏi lắm rồi Suốt ngày nhìn cái mặt mẹ cứ hầm hầm như thể ai chọc giận mẹ ấy? Ngay cả con cũng không chịu được huống ngổ là bố Bà Ngọc há hốc miệng Ngỡ ngàng khi nghe những lời này của đứa con gái yêu quý Mày Mày, mày dám đuổi mẹ mày Mày đừng quên cái nhà này, chính là tao cho tiền mày mua, tao có quyền. Hương lại gần mẹ, mặt căng câng lên, hai mắt trợn ngược vừa khóc vừa nói. Được, mẹ nói nhà này là của mẹ chứ gì, con trả lại cho mẹ. Con đi, con sẽ đi ra khỏi cái nhà này là được chứ gì. Dù sao bây giờ con cũng chẳng còn gì nữa rồi. Hương nói xong thì quay ngoắt đi ra phía chiếc xe ô tô của mình, mở cửa ngồi lên rồi lái thẳng ra cổng luôn. Hương, Hương, đứng lại cho mẹ. bà ngọc sợ quá đứng dậy gọi theo con gái nhưng không kịp nữa hương đã lái xe đi ra khỏi ngõ rồi bà ngọc chạy theo con gái ra ngõ một đoạn nữa rồi đứng khóc trời ơi là trời con với cái bà vừa không vừa lấy điện thoại ra gọi cho con gái nhưng hương vừa thấy tên mẹ gọi trên điện thoại liền cầm lấy máy rồi tắt phụt một cái bà ngọc kêu không được gọi điện thoại cũng không xong đành phải đóng cổng rồi thất thểu vào trong nhà mãi bà mới chợp mắt được một tí thì bỗng dưng có tiếng điện thoại đổ chuông alo đây có phải mẹ của cô hương không ạ giọng của một cô gái lạ vang lên từ đầu dây bên kia vâng là tôi đây tôi gọi đến từ bệnh viện hồng ngọc hiện tại con gái bà bị tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện chúng tôi có tìm thấy giấy tờ và điện thoại trên người nạn nhân thì thấy cuộc gọi, gọi gần đây là của mẹ nên mới liên lạc báo cho gia đình hay ôi con tôi bị tai nạn ư nó có bị sao không trời ơi là trời bác bình tĩnh ạ cô ấy hiện đang trong phòng cấp cứu người nhà mau lên bệnh viện để làm thủ tục vâng vâng tôi biết rồi bà ngọc cuốn cuồng lấy điện thoại gọi cho chồng rồi cả con trai báo tin hương bị tai nạn đang cấp cứu trong bệnh viện con trai bà ngay lập tức lấy xe ô tô đến chở bố và mẹ lên thẳng viện đến nơi thì hương đã cấp cứu xong bị gãy tay trái phải bó bột và chấn thương một bên đầu mà ngất đi cũng may là không ảnh hưởng gì đến não bộ bà ngọc xông đến phòng cấp cứu của con gái rồi kêu lên ẩm mỹ trời ơi hương ơi mẹ đi đứng cái kiểu gì vậy hả đã uống rượu rồi còn lái xe may là không tông chết con nhà người ta Chứ không là phải đi tù chứ chẳng chơi. Còn với cái, chỉ báo cha báo mẹ thôi. Không phải tại mẹ sao? Chính mẹ đuổi con ra khỏi nhà. Hương nhìn mẹ cãi lại. Ông ngả thấy vợ con cãi nhau thì quát lên. Thôi, bà có im đi không? Gặp nạn may không chết là phúc ba đời rồi. Còn ở đó mà đổ lỗi cho nhau nữa. Bố không thấy là do mẹ mắng con trước à? Chính mẹ đuổi con ra khỏi nhà đấy. Bây giờ con gặp nạn như thế này, mẹ còn tâm trạng mà chửi mắng con được nữa. Mẹ về đi, con không cần mẹ phải lo. Hương đang bị đau đầu, tức giận, nói to càng đau hơn. Cô lớn tiếng nói với mẹ xong thì ôm đầu kêu lên. Đau chết đi được ý, các người làm ơn đi đi. Em trai thấy chị gái đang bị thương, cũng thấy tội nên vội khuyên. Chị, chị đừng nóng, bố mẹ lo cho chị nên mới nói như vậy thôi. Chị đang bị thương thế này nghỉ ngơi cho khỏe đã. Vừa nói cậu em trai vừa khuyên mẹ, chị ấy mưa mới gặp tai nạn, mẹ lại nói như vậy làm cái gì? Bà Ngọc biết mình đã lỡ lời với con gái nên im bặt không nói nữa. Xuân nghe tin Hương gặp tai nạn liền báo với Hạnh Cô muốn bàn với Hạnh về việc sẽ xin ông bà Ngọc Ngà đưa hai cháu về nuôi từ lâu lắm rồi Cô sợ hai đứa sống với một người mẹ như Hương sẽ ảnh hưởng ít nhiều về tính cách của chúng Nhưng cô sợ Hương không đồng ý Ông bà Ngọc Ngà lại càng không vì thể diện Nay Hương gặp tai nạn không ai chăm lo cho con nên Xuân có ý muốn đến thăm Hương và cũng là bàn bạc với ông bà thông gia về việc xin quyền nuôi hai đứa cháu gái cho bố nó Hạnh thấy chị gái nói cũng phải nên cùng xuân đến bệnh viện để thăm vợ cũ lúc này chỉ có bà ngọc đang chăm con gái thấy hạnh đã đi lại được phong thái đĩnh đạc hơn xưa bà ngạc nhiên lắm nhưng bà cố không tỏ ra ngoài mà nhàn nhạt, nhạt trả lời cho qua chuyện sau khi đã hỏi han qua loa tình hình của hương xuân mới mở lời với bà ngọc và hương thưa bác hôm nay cháu với em hạnh đến đây trước là để thăm hương sau là để xin ý kiến của bác và hương về chuyện nuôi hai cháu bác và em hương cũng thấy rồi đấy giờ hạnh đã đi lại được Công việc cũng đã ổn định rồi Lại có cháu ở bên cạnh giúp đỡ nữa Mà Hương thì lại đang bị thương thế này Cháu xin hai bác và em Hương Cho phép cháu đón hai đứa về nhà ở cùng bố nó Cho tiện chăm sóc Bác thấy Xuân chưa nói xong Hương đã nhảy vào cướp lời chị chồng cũ Không bao giờ Chị đừng cứ nghĩ là chị bây giờ có tiền rồi á Thì làm gì cũng được nhá Vân Anh và Tuệ Anh không đi đâu cả Tôi là mẹ nó Tôi không để ai bắt nó đi Thực ra là Hương đang tức tối với Xuân về vụ chú cường hơn là chuyện về hai đứa con gái hương chị biết em đang rất giận nên mới nói như thế hạnh là bố chúng chị là bác ruột của chúng sao lại có thể gọi là bắt chúng nó đi được chị không cần phải bắt bẻ từ ngữ với tôi tôi không muốn là không muốn các người mau về đi hạnh thấy vợ quát mắng chị gái mình thì liền nghiêm nghị nói cô vô lý nó vừa chứ chúng nó cũng là con tôi tôi cũng có quyền nuôi chúng hơn nữa bây giờ tôi có đủ khả năng để nuôi rồi còn cô Cô nhìn lại mình đi. Cô có xứng đáng làm mẹ chúng không? Anh im mồm đi cho tôi. Thấy hương quát thế, Xuân cũng túm lấy tay em trai dần xuống. Bà Ngọc thì cũng nói thêm vào. Anh chị về đi. Cháu tôi tôi nuôi. Gia đình tôi chưa đến mức mạt dẹp mà không nuôi nổi hai đứa chúng nó. Bác, ý chúng cháu không phải là như vậy. Xuân cố giải thích, dù sao bà Ngọc cũng là bể trên, là thông gia với bố mẹ của cô, nên cô luôn cố gắng tỏ ra lễ độ với bà. Thế theo chỉ, Thì tôi phải nói gì nó mới phải Chúng cháu chỉ muốn đến đây Để giải quyết mọi việc trong êm đẹp Chứ không có ý gì cả Cháu cũng mong bác suy nghĩ kỹ hãy trả lời cháu Dù sao Hương cũng còn trẻ Còn cả tương lai trước mắt Cô ấy chắc chắn sẽ phải đi thêm bước nữa Nếu giữ hai đứa con gái bên mình e là cũng có phần không mấy thuận lợi đối với Hương Bà Ngọc nghe Xuân phân tích như vậy Tuy trong lòng thấy có lý Nhưng mà cố gạt đi Chị không cần nói nữa Con Hương không nuôi được thì vợ chồng tôi sẽ nuôi Mẹ Xin mẹ hãy hiểu cho, bố mẹ chúng nó vẫn còn sống, không đến lượt ông bà phải nuôi ạ. Hạnh bức dung với mẹ vợ thì liền nói thẳng, em không được nói như vậy. Xuân vội vàng khuyên em trai. Bà Ngọc lại một lần nữa ngỡ ngàng vì thái độ cứng rắn của Hạnh. Từ khi làm rể nhà bà, Hạnh luôn tỏ ra nhường nhịn phía bên vợ. Không ngờ hôm nay anh lại nói những lời này với bà. Xuân sợ hai mẹ con Hương và Hạnh căng thẳng với nhau, nên đứng dậy rút lui trước. Thôi. Bác và em Hương nghỉ ngơi đi Chúng cháu xin phép về ạ Cháu cũng mong bác và em Hương suy nghĩ lại lời đề nghị của cháu Xuân cúi đầu lễ phép chào bà Ngọc Hạnh không nói nhưng cũng cúi đầu chào mẹ vợ cho phải phép Chào chị Bà Ngọc lạnh lùng nói xong Thì quay đi luôn không thèm nhìn hai người nữa Mình đi thôi em Xuân nháy mắt rồi kéo tay em trai đi Hạnh vẫn còn bức xúc muốn nói lý lẽ với người mẹ vợ không biết điều này Nhưng Xuân không muốn xảy ra tranh cãi giữa ba người bọn họ nữa Vì cô biết với hai người phụ nữ này Tranh cãi cũng chẳng được ích gì Chị em Xuân đi rồi Bà Ngọc mới nói với con gái Thằng Hạnh nó đi lại được từ bao giờ vậy Cứ như thể là người lành ấy Thật lạ Hương nghe mẹ nói nói nhưng không để tâm đến lời của bà Bà Ngọc tự dưng thấy luyến tiếc đứa con rể như Hạnh Nhưng Hương thì không mảy may nghĩ đến Bởi trong lòng cô bây giờ Đã hướng về một người đàn ông khác rồi Nhưng tiếc là người đàn ông đó Lại không thèm để ý đến cô Thấy con gái không nói gì đến vấn đề Mình vừa đề cập tới Bà Ngọc lảng sang chuyện khác Mà sao đến giờ không thấy cô nhàn mang cơm vào nhỉ Lúc này Hương mới nhớ ra gọi điện thoại cho cô nhàn Nhưng vừa nhấc điện thoại lên Thì cô nhàn cũng vừa tới nơi Bà Ngọc giật chiếc cặp lồng từ trong tay cô nhàn rồi mắng Cô làm cái gì Mà đến giờ mới mang cơm vào đây hả Ở nhà có mỗi việc nấu cơm Mà cũng không xong Xin lỗi bà Hôm nay tôi đi chợ bị chiếc xe máy nó quẹt vào chân Còn đau nên làm việc hơi chậm Hương nhìn qua thấy chân cô nhàn đi tập tĩnh Cũng không nói gì Bà Ngọc hàn học không thèm để tâm đến vết thương trên chân cô nhàn Cũng chẳng hỏi han coi cô có bị nặng không Bà giờ chiếc cặp lồng bày ra bàn rồi ăn cơm cùng con gái Cô nhàn bị đau chân nên nhờ xe ôm chở mình đến đón hai đứa con gái của Hương về Bị thương mà không được kiêng cữ cứ, cứ đụng nước rồi đi lại nhiều Nên vết thương của cô viêm lên viêm sưng tấy Đến đêm cô bị sốt cao Sáng không dậy được đưa hai đứa đi học Nên gọi điện báo cho Hương Bà Ngọc đành phải về nhà để sắp xếp công việc Thấy tình trạng của cô Nhàn ốm đau không lo được việc cho mình, bà lấy cớ kêu cô về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, thực chất là đuổi việc cô. Cô Nhàn biết ý mình không làm được việc, lại ốm đau bệnh tật thế này, nên cũng xin phép về nhà nghỉ ngơi luôn. Bà Ngọc ngay lập tức nhờ người giúp việc mới. Chỉ ngày hôm sau là đã có một cô gái được giới thiệu đến làm việc thay cho cô Nhàn. Nhưng chỉ được 2 ngày cô ta đã đùng đùng bỏ đi. Vì một mình mà phải đảm nhiệm quá nhiều công việc, lại còn bị bà ngọc xỉa sói rồi cả hương chửi mắng khi mang cơm vào nữa thế là tạm thời bà ngọc phải nấu nướng thay cho con gái để chờ người giúp việc mới vì vừa làm việc nhà vừa nấu cơm mang vào cho con nên bà ngọc không thể đưa hai đứa đi học được đành nhờ con dâu cô con dâu tuy không ưa hương lắm nhưng cũng phải miễn cưỡng giúp chị chồng trong lúc ốm đau thế này buổi sáng cô lấy ô tô tạt qua nhà chị chồng chở hai đứa cháu đi đến trường rồi mới đi làm chiều tối cô em dâu quên mất đón cháu nên mãi không đến đón Đứa em vì đang học mầm non nên được cô giáo giữ trẻ ở lại chờ cùng. Nhưng con chị học lớp 1 thì cứ đứng ở cổng trường chờ mợ đến đón mãi. Mãi đến chiều tối rồi không thấy ai cả, nó sợ hãi đứng ở một góc cổng trường khóc thút thít. Bác bảo vệ thấy tối mà chưa có người đến đón, liền kêu nó vào phòng mình ngồi chờ cho đỡ sợ. Cô giáo giữ trẻ chờ đến 6 giờ tối rồi, không thấy bố mẹ học sinh của mình đến đón, liền gọi điện cho Hương. Nhưng lúc này Hương lại không nghe máy, cô liền gọi cho Hạnh. Hạnh nghe tin con mình không có người đến đón, liền phóng xe máy chạy một mạch lên tận thành phố đón con. Đón được đứa em rồi, anh không yên tâm nên chạy đến trường con chị xem sao. Không thấy đứa trẻ nào đứng đó, anh định quay về thì bác bảo vệ gọi giật lại. Chú ơi, có phải chú đến đón con không? À phải, có cô bé nào đứng ở đây không hả bác? Có đấy, bác bảo vệ nói rồi quay vào phòng mình dẫn con bé Vân Anh ra. Đây có phải là bố cháu không? Bác bảo vệ cẩn thận hỏi nó rồi mới dám dẫn lại gần hạnh. Vân Anh thấy bố và em gái thì tủi thân òa lên khóc Bố, bố ơi Hạnh giang tay ôm chầm lấy con gái Vân Anh, bố đây, không sao rồi Bố ơi, con sợ lắm Con chờ ở đây từ lâu lắm rồi mà không thấy mợ đến đón con Con tưởng không có ai cần con nữa Không phải như vậy đâu con Ai cũng cần con cả Ai cũng yêu thương con mà Chắc là mợ quên thôi Con đừng sợ, có bố đây rồi Hạnh xót xa vừa ôm con vừa cố dỗ dành. nhưng trong lòng thì giận sôi sùng sục hai đứa con anh đến giờ vẫn chưa được đón về nhà thế mà gia đình họ không có người nào đi tìm chúng nó cả đây có khác nào là bỏ mặc con cháu mình đâu thế mà cứ mở miệng ra là con cháu chúng tôi chúng tôi nuôi máu huyết hạnh cứ sôi sùng sục trong người khi nghe tiếng khóc của con cứ nấc lên từng hồi tội con bé cứ đứng ở cổng trường khóc từ chiều tôi thấy thương quá nên mới đưa nó vào phòng bảo vệ chờ nhưng cô chủ nhiệm về rồi tôi cũng không biết hỏi ai để điện thoại cho phụ huynh lên đón nữa nếu chú không đến thì tôi sẽ báo cho hiệu trưởng và công đoàn nhà trường may là đang định vào gọi điện cho cô hiệu trưởng thì cậu đến bác bảo vệ kể lại câu chuyện vâng cháu cảm ơn bác đã giúp đỡ bé thôi cậu đưa nó về đi có khi nó mất vía đêm nay sẽ mơ ác mộng mà khóc đấy coi chừng con bé vâng cháu hiểu rồi cháu cảm ơn bác hạnh kêu con gái cảm ơn và chào bác bảo vệ rồi đưa hai đứa lên xe trở thẳng về nhà mình Bà Ngọc ở nhà nấu ăn đến chiều tối Không thấy cháu gái mình đâu Liền gọi cho con dâu Cô con dâu mới chợt táo hỏa vì quên đón cháu Cô ta vội vàng nói dối là đang đi siêu thị Rồi lái xe đến thẳng trường mầm non Nhưng bây giờ không có ai ở đó cả Lần này á thì to chuyện rồi Cô sợ hãi chạy thẳng đến bệnh viện Hỏi Hương xem con có về đó không Cái gì? Cô quên đón chúng nó hả? Hương nghe em dâu nói thì cháu trợn mắt lên Vâng, tại lâu nay em có đón nó đâu Nên quên mất Hương vội vàng lấy điện thoại ra để gọi cho cô giáo của con Thì mới thấy một cuộc gọi nhỡ Cô liền gọi lại ngay Thì cô giáo báo là bố con bé đã đến đón con rồi Sao rồi chị? Bố nó đón rồi Thấy cô em dâu sốt ruột hỏi Hương lườm em dâu rồi nói Cô em dâu nghe xong mới thở vào nhẹ nhõm Lâu lâu mới nhờ cô có một việc Vậy mà cũng không xong nữa May mà con tôi không có vấn đề gì Nếu mà xảy ra chuyện gì á cô liệu hồn đấy Hương tức giận mắng em dâu xa xả Cô em dâu biết lỗi của mình rồi Nhưng bị chị chồng chửi nặng lời quá Cũng nổi sùng lên rồi cãi lại Chị đừng có mà ăn cháo đá bát Tôi chẳng qua là quên chứ đâu có ác ý gì Mà chị nữa Bố nó muốn nuôi con thì để cho bố nó nuôi luôn đi có hơn không Lại còn vẽ chuyện Cô em dâu xéo sắc mỉa mai chị chồng Cô im mồm đi Tôi cũng chẳng hơi sức đâu mà cãi nhau với chị Cô em dâu tức tối xách túi đứng dậy Quay ngoắt đi luôn Hai đứa cháu gái về nhà Xuân trong sự ngỡ ngàng của mọi người Thỉnh thoảng chúng nó cũng được bố đón về nhưng chỉ được chơi một buổi trưa tối là phải về với mẹ mai còn đi học. Hôm nay được ngủ cùng với bác với bố chúng nó vui lắm, chúng ngủ một mạch đến sáng luôn. Mãi cho đến khi bác nấu xong bữa sáng, gọi chúng mới tỉnh dậy để ăn. Ăn sáng xong, hạnh đưa con lên thành phố để đi học, sau đó quay trở về bệnh viện gặp Hương. Thấy chồng cũ đến tìm mình, Hương vênh mặt lên nói: "Sao? Anh đến đón con mà không báo cho tôi biết, định bắt cóc con tôi hả?" cơn điên trong hạnh nổi lên, một khi nhìn thấy bộ mặt trâng cháo của vợ, Hương đã không hỏi thăm được con câu nào Còn lớn tiếng trách mắng người Anh giang tay tát cho vợ một cái Trước sự ngỡ ngàng của Hương Anh điên rồi à Sao lại đánh tôi Hương ôm một bên má dương mắt lên chửi chồng Cô đáng phải ăn cái tát này Cô có còn xứng đáng làm mẹ của chúng không Hai đứa con cô đi học không về nhà Mà cô không thèm quan tâm đến sự an toàn của chúng Lỡ như tôi không đến kịp Chúng lang thang ngoài đường rồi có chuyện gì Thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu tôi đến đây để báo cho cô biết từ nay tôi sẽ đón chúng nó về nhà tôi ở hạnh nói xong thì dứt khoát quay đi luôn đứng lại cho tôi hương cố với gọi chạy theo nhưng cái chân vẫn còn bó bột không đi theo được bị ngã lăn xuống đất bà ngọc mang cơm vào cho con gái thấy vậy liền chạy lại đỡ con dậy có chuyện gì anh ta anh ta mang hai đứa nó đi rồi mẹ mau đuổi theo anh ta lại cho con đi ý mày là thằng hạnh ấy hả chứ còn ai vào đây nữa mẹ mau đi đi Hương bỗng dừng nổi cáu với mẹ. bà ngọc nghe nói về hạnh thì bình tĩnh hẳn. thì để bố nó mang về đó mấy ngày. dù gì nhà mình cũng chưa có người giúp việc, không có ai đưa đón chúng nó cả đâu. mẹ điên à? anh ta đòi bắt chúng nó về đấy. con này, sao mày dám ăn nói hỗn hào với mẹ như vậy hả? bà ngọc thấy con gái chửi mình điên thì tức giận đứng lên mắng. mấy ngày hôm nay, ta quay trong chóng vì việc của mày. đã không được câu cảm ơn rồi còn bị chửi nữa chứ? đúng là cái thứ còn bất hiếu. bà ngọc cũng mệt mỏi với hương lắm rồi bây giờ lại còn nghe con gái chửi mình nữa thì tức giận đứng dậy mang đồ đạc vào phòng luôn hương điên cuồng lấy điện thoại ra gọi cho hạnh tính chửi rủa anh nhưng không có cơ hội bởi hạnh vừa thấy tên vợ cũ gọi đã tắt máy luôn rồi không gọi được cho chồng cũ hương tức giận vứt cả máy điện thoại vỡ tan tành dưới sàn rồi nằm vật ra đất các cô y tá thấy bệnh nhân ngã sõng sỏi dưới đất mới tá hỏa chạy lại dìu cô ta về phòng hai mẹ con hương giận nhau không ai nói với ai câu nào Bà Ngọc thấy con gái được y tá dìu vào phòng Thì bỏ cặp lồng cơm lên bàn Để mà con muốn ăn gì thì ăn Rồi đi ra ngoài luôn Đến tối không thấy Hạnh đưa con về nhà Hương gọi điện cho Hạnh mắng anh Cô ta còn đòi sẽ nhờ pháp luật can thiệp Vì Hạnh đến để bắt cóc con Không có ý kiến của cô ta Hạnh thấy không thể nhượng bộ được cô vợ Không hiểu lý lẽ này nữa rồi Anh không nói nhiều với cô nữa Mà quyết định mang việc này ra tòa Để giành quyền nuôi con Xuân hơi ái ngại Vì chuyện vợ chồng lôi nhau ra tòa kiện tụng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của những đứa trẻ và cũng sẽ làm cho mối quan hệ giữa hai vợ chồng căng thẳng hơn. Nhưng Cường và Nhân thì ngược lại, hai người ủng hộ Hạnh nên làm như vậy để dứt khoát một lần cho xong. Xuân thấy mọi người đều một lòng như vậy thì cũng xuôi theo. Chờ cho Hương xuất viện, Hạnh làm đơn ra tòa giành quyền nuôi con. Sẽ thấy cả hai vợ chồng đều đủ khả năng nuôi con nên tòa đã giải quyết chia mỗi người một đứa. Con mẹ lớn thì ở với bố, còn con em thì ở với mẹ. Nhưng lúc lên xe ra về Con bé em nhất quyết không chịu theo mẹ Mà cứ đòi theo chị Hương thù lỗ bắt con lên xe ô tô Rồi lái thẳng về mặc cho nó gào thét khóc lóc ẩm mỹ Chứng kiến cảnh chia ly giữa hai chị em con bé thế này Không ai mà không đau lòng chứ Nhưng mà cũng không còn cách nào khác Xuân Quyên hạnh trước mắt cứ thế đã Sau này sẽ tìm cách để hai chị em nó cùng về một nhà Con bé chị ban đầu cũng khóc Vì phải xa em Nhưng sau đó về nhà bác Xuân được mọi người quan tâm hỏi han Rồi có mấy đứa trẻ hàng xóm đến chơi cùng Nên dần già nguôi ngoai Tối nó lại được ngủ cùng với Xuân Xuân ôm nó rồi du ngủ như thời còn nhỏ Cô tay mẹ Hạnh ru con vậy Con bé ngủ rồi Xuân mới trở mình dậy đi ra ngoài uống nước Thì thấy Hạnh đang ngồi trầm ngâm ở phòng khách Xuân biết là Hạnh vẫn còn chưa nguôi Vì đứa con nhỏ Em vẫn còn nghĩ về chuyện con bé à Hạnh ngoái đầu nhìn chị Ánh mắt buồn đau đóng nỗi niềm Không biết giờ này nó ngủ được không ở đó chỉ có một mình nó liệu cô ta xuân ngồi xuống bên cạnh em trai dù sao hương cũng là mẹ nó còn có bà ngoại nữa chắc không đến nỗi nào đâu hạnh lắc đầu ngao ngán em thấy lo lo chị ạ hương ngủ chập chờn rồi lại gặp ác mộng tự dưng thấy con bé đi lang thang ngoài đường em sợ xuân nhìn em trai xót xa rồi lại nghĩ đến đứa cháu gái tội nghiệp đang ở nhà mẹ nó mà như thể ở trại mồ côi thực ra xuân cũng hiểu tính nết của hương Nhưng cố an ủi em trai mình mà thôi Hay mai chị em mình đến thương lượng với họ lần nữa xem sao Xuân vừa đề nghị thì Hạnh đã đồng ý ngay Vâng, em cũng định bản tính với chị điều này Xuân khoác vai em cười Vậy bây giờ em đi ngủ được rồi chứ Thức đêm hoài không có tốt đâu Vâng, nghe chị nói xong Hạnh cũng có chút phấn chấn hơn con bé Tuệ Anh bị mẹ bắt lên xe về nhà Không cho gặp chị nữa Nó giận mẹ, giận bà bỏ ăn hương dỗ mãi không được quăng cho mẹ rồi lên phòng ngủ trước bà ngọc dỗ mãi nó ăn được vài thìa rồi bỏ mứa đi cả ngày mệt mỏi cộng với đứa cháu cứ khóc đòi bà ngọc cũng mệt nên không ép nó ăn nữa mà dỗ nó đi ngủ sớm thấy tình trạng con với cháu như vậy bà cũng chẳng buồn giận hương làm gì mà ngủ lại luôn nhà con gái để có gì mà giúp nó dù gì thì cũng không từ nó được nó là con gái mình đẻ ra nói giận là giận vậy thôi chửi ngoài mồm nhưng mà trong lòng vẫn sót con lắm bà ngọc thầm nghĩ Con bé Tuệ Anh lên phòng hai chị em nó. Lúc bà ngoại ngồi thì nó còn nằm im rồi khóc thút thít. Sau đó mệt quá mà tiếp đi. Bà Ngọc không quen ngủ với con nít nên về phòng khác nằm. Nửa đêm bỗng dưng con bé ngồi dậy khóc lóc ẩm mỹ. Cả bà Ngọc và Hương đều bị đánh thức chạy vào phòng. Nằm sao vậy? Chị, con muốn chị cơ. Con bé ôm con gấu bông trong lòng khóc đòi chị. Trời ạ, con tưởng cái việc gì? Đúng là con với cái. Ngủ đi cho tôi nhờ. Hương quát con, không con muốn chi con bé bị mẹ quát không những không nín mà càng gào khóc to hơn nó nằm lăn lốc hai ba vòng bắt đền hương bị đánh thức giữa chừng thì điên tiết bây giờ đến lượt con khóc đòi cô vốn không quen dỗ con toàn là giao cho cô nhàn nên bây giờ thấy con ăn vạ như vậy thì tức tối xông lại tét vào mông nó ba bốn cái con bé không vì bị đánh đau mà ngừng khóc nó còn gào thét thảm thiết hơn bà ngọc thấy con gái hành động một cách lỗ mãng như vậy thì vội chạy lại ôm lấy cháu mẹ không thấy nó đang đòi sống đòi chết đấy à con với chả cái con bé bị mẹ làm đau lại càng khóc dữ mày có nín đi không con muốn chị muốn bố hạnh cơ. bà ngọc liền đẩy hương ra ngoài đi về phòng để đây cho tao biết tính con gái hung hãn không kiềm chế được nên bà vội xua tay đuổi nó đi về phòng mình con bé nhìn mẹ nó sợ hãi con người lại bà ngọc phải ôm nó bế lên giường dỗ dành Thôi cháu ngủ đi Không mẹ Hương giận mẹ Hương lại đánh nữa đấy Mai bà đưa cháu đến gặp chị với gặp bố Hạnh được không Bà Ngọc không còn cách nào khác Bèn hứa đại Con bé bị mẹ đánh đau quá Cũng sợ Lại được bà nó hứa ngày mai sẽ đưa nó đi gặp bố và chị Thì cũng im bặt luôn Ôm chặt con gấu bông vào trong lòng Bà Ngọc chờ cho cháu ngủ thật say Mới trở về phòng mình Sáng bà đi chợ sớm Hương chưa ngủ dậy Con bé Tuệ Anh đã tỉnh rồi Nó nhìn quanh quẩn không thấy bà ngoại nó đâu nhớ lại lời hứa đêm qua của bà ngoại nó cứ ngỡ là bà đã đi tìm bố và chị rồi liền đi sang ngõ bà ngọc đi chợ chỉ chốt cửa chứ không khóa con mẹ nhón chân mở chốt cửa rồi ôm con gấu bông đi lang thang ra cổng nó cố nhớ lại con đường mà bố nó thường chở hai chị em nó trở về quê rồi mon men theo con đường trong trí nhớ non nớt đó mà đi nó đi mãi đi mãi từ sáng sớm đến nắng to lên rồi mà vẫn chưa đến nhà bố nó cơn đói cồn cào cậu với việc không thấy người thân nào Nó sợ quá vừa đi vừa khóc Bố Hạnh ơi Chị Vân Anh ơi Nó vừa đi vừa gọi Rồi bất chợt ngửi thấy mùi cá rán thơm lừng bốc lên Nó nín khóc dừng chân bên một quán cơm Từ sáng đến giờ chưa được hột cơm nào vào bụng Nên thấy đói lắm Cứ chân chân nhìn vào bát cơm sườn Chóp chép miệng Rồi bỗng dưng mắt nó tối sầm lại Chân nó cũng đứng không vững nữa Rồi ngã úp xuống đất Trời ơi Con cái nhà ai thế này Bà chủ quán đang giới bát cơm cho khách Thấy con bé ngã trước cửa hàng nhà mình Liền buông tay chạy lại đỡ nó lên Mấy người ở trong quán cơm cũng chạy súng vào Người thì dở chán nó kiểm tra xem Con bé có bị sốt gì không Người thì lấy dầu gió xoa bóp Mặt con bé tái mét thế kia Chắc là đói quá mà ngất xỉu đi đấy Chồng cũng là con nhà giàu chứ không nghèo đâu Quần áo đẹp thế này cơ mà Chắc là đi lạc rồi Những lời bàn tán xôn xao Họ cho con bé uống một chút nước đường Nó dần dần tỉnh lại Sau đó một người mang cơm chăn canh rồi đút cho nó ăn Con bé bị đói quá Mà không còn biết sợ người lạ nữa Cứ người ta đút cơm là há miệng ăn chèm chép Người ta bàn nhau cho nó tỉnh lại Một chút nữa rồi mang lên đồn công an Để họ tìm người nhà cho nó Bà Ngọc đi chợ về nấu ăn sáng xong Mới vào phòng cháu gái để gọi nó dậy Nhưng không thấy con bé đâu cả Đi ra ngoài phòng khách Nhà vệ sinh đi lên tầng cũng không thấy Bà liền chạy vào phòng Hương rồi gọi Hương dậy mau Giờ nay mà còn ngủ được hay sao Mẹ làm cái gì mà điếc hết cả tai lên vậy Hôm nay chủ nhật để con ngủ thêm tí Hương đêm qua vì bị, bị con làm cho thức giấc giữa chừng Nên đến giờ vẫn còn ngái ngủ xua tay đuổi mẹ ra ngoài Bà Ngọc thấy thái độ của Hương như vậy Thì tức tốc nói Con mày mất tích rồi Mà mày còn nằm đấy được à Hương nghe vậy thì bật tỉnh dậy Mẹ nói cái gì cơ Mất tích Đứa nào mất tích Còn bé tuệ anh chứ còn ai nữa Không thấy nói đâu cả Giọng bà Ngọc đầy lo lắng Nó ở quanh đây chứ đâu Quanh đây là đâu Tao tìm cả hết ngõ ngách rồi không thấy nó đâu Lúc này Hương mới bật dậy đi ra khỏi giường gọi lớn Tuệ Anh Tuệ Anh Không thấy tiếng trả lời của cháu gái Bà Ngọc khóc bổ lô bổ loa lên Trời ơi là trời Cháu ơi cháu đi đâu mà không nói cho bà biết vậy cháu ơi Mẹ im đi coi xem nào đang dối mà cứ khóc ầm lên Hương gắt lên với mẹ Hay là thằng bố nó đến đây bắt nó về rồi Có đưa nó về cũng phải báo với mình một tiếng chứ Chắc sợ nhà mình ngăn cản không cho rước Không phải đâu Tính thằng Hạnh nó không phải là người bất kính như vậy Bà Ngọc quả quyết Để con gọi hỏi nó xem nào Hương nghĩ trong giây lát rồi lấy điện thoại gọi cho Hạnh Alo tôi đây Tội anh nó có về chỗ anh không Cái gì sao nó lại về chỗ tôi Hạnh ngạc nhiên khi nghe vợ hỏi một câu vô lý như vậy Thấy Hạnh trả lời không biết con bé Hương tắt điện thoại không giải thích gì nữa Nó không có ở chỗ bố nó Chết rồi Hay là đứa nào bắt cóc nó rồi Bà Ngọc hoảng hốt khóc, đi tìm nó ngay. Bà vội vàng chạy ra sân kêu lớn, Tuệ Anh, Tuệ Anh ơi, cháu đâu rồi, Tuệ Anh ơi. Tiếng gọi thảm thiết của bà khiến hàng xóm cũng phải chạy sang. Có chuyện gì vậy bà? Bà Ngọc vừa méo máu vừa nói, con bé Tuệ Anh nhà tôi, nó đi đâu từ sáng đến giờ không thấy. Thôi chết, báo công an ngay thôi, không khéo lại bị bọn bắt cóc nó bắt đi rồi. Chứ con bé còn nhỏ như vậy, biết nó đi đâu. Mấy người hàng xóm bu lại bàn bạc, Rồi chở bà Ngọc lên công an phường. Hạnh và Xuân đang chuẩn bị đến nhà Hương thì nghe cô ta gọi điện thoại cho mình hỏi con gái xong lại tắt máy không liên lạc được nữa. Anh đoán là có chuyện không hay xảy ra rồi nên vội vàng cùng chị chạy xe máy lên thẳng Hương xem tình hình thế nào. Đến nơi thì thấy hàng xóm nói là không thấy con bé Tuệ Anh đâu cả. Bà ngoại và mẹ nó đi báo công an đi tìm rồi. Mãi đến đầu giờ chiều mới có tin con bé Tuệ Anh đã được đưa lên đồn công an cách đấy 5 số. Hương vội vàng đến ngay Hạnh và Xuân chạy đến đồn công an, sau cũng nghe nói đã tìm thấy bé rồi thì chạy theo luôn. Khi công an giao con bé cho Hương, con bé nhất định không theo mẹ mà ôm chặt lấy chân anh cán bộ. Tuệ anh, con lại đây với mẹ. Con bé vẫn khư khư ôm lấy chân anh cán bộ, vì nó còn ám ảnh bởi cái tát hôm qua của mẹ nó. Mấy người xung quanh thấy lạ quá, nhìn nhau nghi ngờ không biết người phụ nữ này có phải là mẹ con bé không nữa. Chị vui lòng xuất trình căn cước công dân. Một anh công an khác nhanh trí hỏi Hương, Sao lại phải kiểm tra căn cước của tôi Thì chị cứ giao ra cho chúng tôi Anh nghi ngờ tôi sao Vương gắt lên Với lúc này thì Hạnh và Xuân cũng chạy đến Con bé thấy bố nó thì buông tay anh cán bộ Chạy lại ôm chầm lấy cổ Hạnh rồi khóc Bố Hạnh, bố Hạnh Hạnh nhìn con bé phở phạc Xót xa rớt nước mắt Ôm chặt lấy con Một lúc lâu sau Anh mới bế nó lại để nói chuyện với mấy anh cán bộ công an Cảm ơn các anh Tôi là bố con bé Tôi xin được đón con bé về Hương nghe Hạnh nói vậy liền quắc mắt chửi Ai cho anh đón nó về Hạnh vốn dồn nén cơn tức giận Vì Hương đã để con bé đi lang thang gần cả ngày trời Định bụng sẽ không làm ẩm mỹ Chửi mắng cô ta làm gì Nhưng bây giờ cô ta lại tỏ thái độ đành hanh Trước mặt mọi người như vậy Hạnh không chịu được nữa bèn nói Không phải người phụ nữ nào sinh con cũng trở thành mẹ Cô không xứng đáng để làm mẹ nó Ánh mắt nghiêm nghị Sắc lạnh của Hạnh khiến Hương rùng mình Anh nói xong thì bế con bé trên tay đi luôn Xuân cũng nhìn em dâu tức giận. Đến nước này cô cũng không muốn căn ngăn gì Hạnh nữa. Bởi chính cô cũng đang không kìm nén được cơn tức giận trước cái cách hành động của Hương và cả tư cách làm mẹ của cô ta. Hạnh đưa con bé về đến nhà thì mọi người đã đợi ở đó rồi. Con bé Vân Anh thấy em gái nó đã trở về liền chạy lại ôm lấy em khóc òa. Từ sáng đến giờ nó nghe tin em bị đi lạc thì khóc mãi không thôi. Không ai dỗ được nó. Giờ tận mắt chứng kiến em nó bằng da bằng thịt trước mặt nó mới yên tâm. Mọi người được phen hú phía, ai cũng vừa mừng vừa thương cho hai đứa trẻ, cuối cùng tìm được là may rồi. Chiều tối, sau khi ăn xong, Xuân tắm cho cháu mới nhìn thấy có mấy vết bầm tím trên mông và lưng nó, cả bên mặt nó cũng có mấy vết thâm hẳn rõ. Xuân nghi ngờ mới hỏi thì nó nói là mẹ đánh. Xuân không thể tưởng tượng được Hương lại có thể làm như vậy với một đứa trẻ, mà đứa trẻ đó là con ruột của mình. Cô không định nói chuyện này với Hạnh, nhưng lúc tối đi ngủ, con em nó mới kể chuyện bị mẹ đánh với chị. Không ngờ con chị lại đem chuyện này nói với bố Ngay lập tức Hạnh dở mông con ra kiểm tra Và nhìn kỹ trên má nó đúng là có vết hẳn Anh nhìn đứa trẻ mà mình còn không dám quát nó Bị thương do chính tay mẹ ruột mình hành hạ Khóc không thành tiếng Sự rót xa và căm phẫn lên đến tột cùng Khiến anh không thốt được lời nào nữa Hạnh không nói gì mà đi ra ngoài hiên ngồi khóc Tìm được cháu rồi Xuân cũng phần nào yên tâm Nhưng bây giờ nỗi lo của cô lại quay sang Hạnh Từ lúc lên xe về đến giờ Cô có âm thầm theo dõi thái độ của Hạnh Cô thấy Hạnh lạ lắm Anh không nói gì mà cứ nhìn con gái Mọi lần có chuyện Hạnh thường bàn với chị Nhưng lần này không thấy em nói gì Khiến Xuân đâm lo Cường đã bay về Mỹ được hai ngày rồi Anh bay sang đó để lo việc kinh doanh của Xuân Đồng thời cũng là sắp xếp việc của mình Để về lại Việt Nam làm đám cưới với Xuân Xuân cũng không định nói chuyện này với Cường đâu Nhưng nghe cách nói chuyện của người yêu Cường đã đoán ra ngay Ở nhà đã có chuyện gì rồi Xuân không thể giấu người yêu được nữa đành nói ra Vợ chồng Hạnh căng thẳng lắm anh ạ Con bé út đi lạc mới tìm được về Hạnh nó giận vợ lắm Quyết đòi quyền nuôi con Em thấy nó nói với con Hương như vậy Chắc lần này nó làm tới cùng Cường thấy Xuân vẫn lo cho Hạnh từng ly từng tí một Thì liền khuyên người yêu Cứ để cho Hạnh tự quyết Anh tin là bằng vốn hiểu biết và sự từng trải của mình Cậu ấy biết sẽ làm gì Em cũng không thể nào mà lo thay cho cậu ấy mãi được Cho nên em đừng lo lắng quá Để lát nữa anh gọi điện nói chuyện với cậu ấy xem sao. Dù sao anh và cậu ấy cũng là đàn ông, có những chuyện dễ nói và thông cảm cho nhau hơn. Xuân nghe người yêu khuyên như vậy thì cũng thấy có lý. Có lẽ cô đã quá lo rồi. Cũng phải thôi, hạnh đâu còn là một cậu thanh niên ngày nào. Bây giờ cậu ấy đã trở thành một người cha của hai đứa con gái nhỏ. cường nói đúng, cậu ấy đủ bản lĩnh để giải quyết những việc của mình. Cô chỉ có thể đứng sau hỗ trợ, làm chỗ dựa tinh thần cho em mình mà thôi. Chưa, chờ cho hai đứa con gái ra vườn chơi. Hạnh mới nói với Xuân Chị, em sẽ nộp đơn kiện để giành quyền nuôi cả hai đứa Xuân nghe em nói vậy thì cũng không ngạc nhiên lắm Bởi nhìn thái độ hôm gặp Hương Cô đã đoán được Hạnh sẽ có quyết định này rồi Em đã nghĩ kỹ chưa? Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi chị ạ Chỉ có cách này mới có thể giúp Hai đứa con em có một tuổi thơ vui vẻ và bình an được Em không đủ lòng tin Để giao một trong hai đứa nó cho mẹ nó Nhưng em có chắc là mình thắng không? Em chắc 90% chị ạ Bên đó cũng có nhiều mối quan hệ Chị lo là cũng hơi khó Xuân có chút lo lắng Chị đừng lo, em đã nhờ một cậu bạn Làm luật sư của em tư vấn Hôm qua em cũng hỏi nó rồi Nó nói chỉ cần chứng minh được hương bạo hành con bé Thì chắc chắn sẽ giành được phần thắng Xuân nghe em nói như vậy thì ngạc nhiên hỏi lại Bạo hành ư Chẳng lẽ em đã biết chuyện đó Hành đau đớn gật đầu Em biết hết rồi Hôm qua, con bé chị đã nói với em Em cũng đã rửa mông nó ra xem Cơ thể con bé non nớt thế kia Mà cô ta nỡ hành hạ nó như vậy. Chính vì thế nên em mới không thể để nó vào tay cô ta được. Em nhất định phải giành quyền nuôi con. Xuân nghe Hạnh cương quyết như vậy thì gật đầu nói. Em cứ làm những gì mà em thấy đúng. Cần gì thì cứ nói với chị. Gia đình chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Vâng. Hạnh nhận được sự ủng hộ của chị gái thì càng thêm quyết tâm hơn. Hương bất ngờ nhận được giấy triệu tập của tòa. Cô ta không ngờ Hạnh lại kiện quyền giành nuôi con thật. Cả gia đình bà Ngọc đều ngỡ ngàng trước quyết định này của Hạnh. Không chịu thua chồng, cô ta cũng thuê luật sư để giành quyền nuôi con với Hạnh. Nhưng đúng là Hương đánh giá thấp chồng mình rồi. Cô không ngờ Hạnh đã thu thập tất cả bằng chứng. Hình ảnh con bị đánh, anh cũng đã chụp lại. Thậm chí còn nhờ cô nhàn ra làm chứng cho việc Hương không có trách nhiệm với con, mà giao hoàn toàn việc chăm nom con cái cho người giúp việc. Hạnh còn tố cáo Hương thường xuyên đi muộn không quan tâm con cái. Hương cãi bay cãi biến tất cả những lời buộc tội của Hạnh. Nhưng đến chiều cuối cùng, Hạnh yêu cầu trích xuất camera. đêm con bé tuệ anh bị chính mẹ rồi nó đánh để làm bằng chứng hương đã không ngờ đến sự việc này nên không đề phòng cam trong phòng của hai đứa nhỏ ngay lập tức được trích xuất theo lời yêu cầu của luật sư bên hạnh hình ảnh cô chửi té tát con và đánh con hiện lên mồn một, một giữa tòa hương không còn lời gì để chối cãi nữa những người dự phiên tòa hôm ấy cũng sững sờ trước hành động thô bạo của hương đối với con gái mình tòa tuyên hương bị tước quyền nuôi con hạnh được nuôi cả hai đứa Hương chỉ có quyền đến thăm con dưới sự giám sát của Hạnh. Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến Hương không kịp trở tay. Nhưng tất cả đã muộn rồi. Những việc làm của cô đã được phơi bày cho thiên hạ biết. Tất cả bà con lối xóm và ngay cả những đồng nghiệp dưới quyền cô khi gặp Hương đã biết được bộ mặt thật. Ai cũng né tránh Hương, cứ như thể cô là con hủi vậy. Bà Ngọc cũng bị người ta xì sầm bàn tán thì tức tối không ra khỏi nhà nữa. Việc đi chợ bà giao hết cho người giúp việc. Hương chịu không nổi áp lực nên lâm bệnh. Bà Ngọc phải đem con gái về nhà nuôi vì ở bên đó không còn ai nữa. Ông Ngà thì vừa xấu hổ vừa chán nản đi suốt không về nhà. Hương thì nằm lì ở trong phòng không chịu đứng dậy. Công việc trì trệ cô cũng chẳng màng đến. Thành ra việc ở công ty, vợ chồng cậu em trai gánh hết. Chiều tối, em trai bà em dâu đến thăm Hương. Dù gì, cũng anh em trong nhà. Tuy không ưa gì chị dâu, nhưng giờ Hương bệnh tật thế này, cô cũng phải đến cho có lệ. Hương không ra tiếp vợ chồng em trai, Cô em dâu biết chị chồng chẳng ưa gì mình Nên cũng chẳng hỏi han. Cô nói với mẹ chồng cho có chuyện Con đã nói với mẹ và chị Hương rồi Cứ để cho bố nó nuôi cả hai đứa đi Có phải mình vừa đỡ gánh nặng lại còn được tiếng không Giờ thì đẹp mặt rồi đấy Chị Hương thì bị nói là mẹ không ra gì Gia đình mình thì bị người ta bàn tán là bên con không biết dạy con Còn thấy á Bây giờ có khi người ta còn không cho gặp mặt hai đứa nhỏ nữa ấy. Bà Ngọc vẫn còn cay cú bên nhà Hạnh Vì dám đâm đơn kiện thông ra Làm mất mặt gia đình bà Và làm bại hoại danh dự của con gái bà Con bé Vân Anh thì nói theo bố Con bé Tuệ Anh thì không chịu chạy lại với mẹ ở đồn công an Này nghe con dâu nói có vẻ như vậy thì tức giận Không cho gặp thì thôi Dù sao nó cũng chỉ là cháu ngoại Lại là con gái Nhà này á muốn sinh bao nhiêu cháu mà chẳng được Bà Ngọc nói xong thì mới nhớ ra liền giận mặt con dâu Mà con nữa đấy Liệu mà sinh con đi Cưới nhau 2 năm rồi còn gì Con gái con nữa mà không mau sinh con Đến tuổi muốn đẻ lại không đẻ được nữa Ở đó mà kiềng với cữ Con trai bà Ngọc nghe mẹ nói vậy Thì có vẻ không tự nhiên Liền nói Mẹ, chúng con còn trẻ mà Chuyện con cái cứ để từ từ rồi tính Chúng con cũng muốn nhàn dỗi vài năm nữa chơi bấy nhiều là đủ rồi Đàn bà con gái là phải sinh con đẻ cái Đấy mới chính là nhiệm vụ chính Giữa suốt ngày bay nhảy ngoài đường đấy Rồi có lúc muốn cũng chẳng được nữa Mẹ, chẳng phải chúng con đã nói với mẹ ngay từ đầu rồi sao Chuyện con cái hãy để chúng con tự quyết Bố mẹ đừng can thiệp vào Bà Ngọc nghe con dâu nói gay gắt như vậy Thì liền quát Nếu cô không muốn đẻ thì để tôi kiếm con dâu khác Cậu con trai nghe mẹ nói thế thì liền sửng sốt túm lấy tay mẹ giật lại Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy Tôi nói như vậy không đúng sao Nhà này phải có trật tự, có trên có dưới Đã là gia đình thì phải sinh con đẻ cái nối dõi tông đường Còn nếu không muốn sinh để giữ dáng ăn chơi Thì đi chỗ khác dùm Cô con dâu nghe mẹ chồng nói thế Chẳng những không tức giận mà còn nhếch miệng lên cười Đúng vậy Mẹ nói rất đúng Đã lập gia đình thì phải sinh con đẻ cái Để nối dõi tông đường Nhưng mẹ hỏi con trai mẹ đi Anh ta có khả năng ấy không đã Kìa em Anh con trai nghe mẹ nói vậy liền quay sang vợ hốt hoảng nói Anh buông tôi ra Hôm nay tôi phải nói hết cho mẹ anh rõ Đừng có tưởng á nhà có tiền rồi muốn nói gì cũng nói được Dẫm lên đầu người khác quen rồi Nên muốn nói gì là nói à Nhưng mà với tôi ấy thì khác Tôi không phải là người dễ ăn hiếp như người ta đâu cô con dâu nói xong Thì quay sang bà mẹ chồng gai gắt nói tiếp Mẹ đừng tưởng là tự dưng Con trai mẹ lại trở nên cung phụng tôi như vậy Chẳng qua là anh ta không có khả năng sinh con Anh ta muốn giấu kín điều này Vì sợ ông bà biết ông bà sẽ buồn Lại tiếng bên ngoài mà thôi Cái gì? Mày? Mày nói cái gì? Bà Ngọc siêu vẹo nhìn con dâu Rồi lại nhìn con trai Nếu bà không tin Thì cứ hỏi con trai bà cho rõ Còn nếu muốn chính xác hơn nữa Thì hãy đến bệnh viện mà hỏi bác sĩ trong tinh dịch của con trai nhà bà hoàn toàn không có tinh trùng cho nên nó ngay cả việc thụ tinh nhân tạo cũng chẳng được đời này kiếp này nhà bà đừng mong có con cháu nối dõi cô dám nguyền rủa nhà tôi bà ngọc năm năm ngón tay chỉ thẳng vào mặt cô con dâu quý hóa tôi không nguyền rủa nhà bà vì đây chính là sự thật tất cả cũng là do ăn ở mà ra em có thôi đi không anh con trai thấy vợ nói hơi quá liền quát lên tôi chẳng nói điều gì sai cả còn nếu anh thấy tôi chướng mắt quá thì thôi Tôi đi ra khỏi cái nhà này cho mẹ con anh vui lòng Nói xong cô đứng dậy Quay ngoắt xách chiếc túi đi ra khỏi nhà mẹ chồng Em đứng lại cho tôi Khỏi Anh cứ ở đấy mà tâm sự với mẹ mình nhé Tôi sẽ tự bắt taxi đi về Chuyện giữa chúng ta sẽ bàn bạc lại sau cô con dâu chỉ nói với chồng mấy câu như vậy Rồi dứt khoát bỏ đi luôn Bà Ngọc sau khi được con trai xác nhận lời con dâu nói Là sự thật Thì nằm trong phòng khóc mãi đến tối không chịu ra ngoài Ông Ngà đi làm về không thấy vợ đâu Vào phòng mình mới tá hỏa Khi thấy vợ khóc xưng cả mắt lên Lại chuyện gì nữa đây Bà làm sao Ông Ngà chán nản hỏi Bà Ngọc thấy chồng thì mếu máu khóc to Ôi ông ơi Nhà mình tuyệt tự tuyệt tôn rồi ông ơi Cái gì mà tuyệt tự tuyệt tôn hả Ông Ngà ngạc nhiên hỏi lại vợ Thì thằng Tùng Con trai nhà mình đấy Nó bị vô sinh rồi Hèn gì mà mấy năm nay Chúng nó không chịu sinh con đẻ cái gì rất Ôi trời ơi Tôi ăn ở có ác chi mà ông trời lại hành gia đình tôi như vậy chứ? Trời ơi là trời, tôi không muốn sống nữa ông ơi! Sao lại có chuyện đó được? Bà có nghe nhầm không đấy? Nhầm thế nào được mà nhầm? Chính miệng thằng Tùng đã thú nhận với tôi tất cả rồi. Tôi không thiết sống nữa ông ơi! Ông ngà nghe vợ khẳng định như vậy thì ngồi phịch xuống giường thất vọng. Ông im lặng một hồi lâu. Đúng là sự thật này hơi khó chấp nhận. Đứa con trai duy nhất của ông lại không thể có con. Ông ơi! Phải làm sao bây giờ hả ông? Bà Ngọc túm vai chồng Lay gọi rồi lại khóc thống thiết không ngừng Bà hỏi tôi Thì tôi biết hỏi ai bây giờ? Ông Ngà cũng như bà Ngọc Đang rất tuyệt vọng vì cái tin xét đánh ngang tay Ông giấc tay vợ ra Rồi bỏ lên tầng 3 Hút thuốc cho đến tận đêm khuya Sáng sớm Ông Ngà vẫn đi làm bình thường Hương không chịu dậy ăn sáng như mọi lần Bà Ngọc hôm nay cũng không dậy luôn cô giúp việc có gõ cửa phòng bà ngọc kêu nhưng mà bà nói không muốn ăn đến trưa bà giúp việc lại nấu cơm ông bảo là không về nhà cô giúp việc lại gõ cửa phòng hương và bà ngọc gọi ra ăn cơm nhưng cả hai người đều kêu cô đi đi họ không muốn ăn thế là mâm cơm dọn ra chỉ có cô giúp việc là ngồi ngắm mâm cơm của mình mà thôi hương nằm một lúc đến chiều không thấy mẹ vào hỏi han như mọi lần thì cũng cảm thấy là lạ, lạ nhưng hôm trước tuy cô có nói không ăn nhưng bà ngọc vẫn cố mang cơm đến tận giường Hôm nay thì lại không thấy bóng dáng mẹ đâu cả Bụng nói cồn cào Cô ta bèn ngồi dậy đi xuống bếp Kiếm cái gì đó bỏ vào bụng Cô giúp việc thấy Hương bốc thức ăn dưới bếp liền chạy lại hỏi Có cần tôi dọn cơm ra bàn cho cô không? Khỏi đi Hương vừa bốc thức ăn vừa nói Mẹ tôi đâu? Sáng giờ không thấy bà ấy Bà chủ nằm trong phòng từ tối hôm qua đến giờ không chịu ra Cũng chẳng chịu ăn uống gì cả Hương nghe thấy người giúp việc nói vậy Thì ngạc nhiên lắm Từ trước đến giờ mẹ cô chưa bao giờ tỏ ra như vậy cả Có chuyện gì sao? Tôi cũng không biết nữa. Từ hôm qua sau khi vợ chồng cậu Tùng đến nói chuyện gì đó khiến bà chủ sốc rồi khóc um lên. Sau đó thì cứ nằm miết trong phòng vậy đấy. Vợ chồng thằng Tùng nói gì sao? Hương suy đoán rồi vội vàng vào phòng mẹ gõ cửa. Tôi không ăn đâu. Chị mang ra đi. Bà Ngọc tưởng người giúp việc thì liền nói. Là con đây, mẹ. Hương tự mở chốt cửa rồi đẩy vào. Vợ chồng thằng Tùng nói gì với mẹ vậy? Hương ngồi lên giường mẹ hỏi thẳng thừng. Bà Ngọc nghe con gái hỏi đến chuyện này Thì lại càng tủi phận khóc sột sùi Con thuyết nó hỗn hào với mẹ hả Được để đấy con xử nó cho Được đằng chân lân đằng đầu Nhà này không có cái thứ con dâu hỗn hào đó Hương tự mình suy đoán rồi chửi em dâu Mày á thôi gây chuyện rắc rối Cho cái nhà này đi được không Bà Ngọc thấy Hương định tìm em dâu tính sổ thì quát Sao mẹ lại lớn tiếng mắng con Cái nhà này đã rối tung rối mù lên rồi ta cũng mệt mỏi quá rồi Chả thiết sống nữa đây bà ngọc vừa nói vừa đập đầu vào gối khóc hương cảm thấy việc lần này có vẻ hệ trọng đây nên mẹ mình mới làm mình làm mẩy như vậy cô ta dịu giọng xuống dỗ mẹ thì có chuyện gì mẹ nói đi con mới biết được chứ bà ngọc quay mặt sang con gái khóc tù tù thằng tùng thằng tùng nhà mình nó vô sinh rồi con ạ con ơi nhà mình tuyệt tự tuyệt tôn rồi hả thằng tùng vô sinh hèn chi mà mấy năm nay bọn nó không chịu đẻ Bây giờ phải làm sao? Giàu có mà không con không cháu Thì giàu để làm gì chứ? Bà Ngọc lại khóc lóc kể lể Vương nhìn thấy mẹ vật vã như vậy Cũng không nỡ nói mẹ gì nữa Cô ta dỗ dành bà một lúc rồi cũng đi về phòng Chiều ông ngà về Nghe người ở kể lại Bà Ngọc hôm nay không ăn gì Mà nằm lì trong phòng Liền chạy vào hỏi han vợ Thấy vợ ở phở phạc cả người Mắt rừng húp Người dã rời nằm một xó trên giường Ông cũng xót lắm Bao nhiêu năm qua làm vợ chồng Ông chưa từng nhìn thấy bà Ngọc Đâm vào cảnh tuyệt vọng như thế này Đúng là khi nghe tin đứa con trai duy nhất của mình vô sinh Ông cũng cảm thấy đau đớn lắm Nhưng ông cũng hiểu sự đau đớn của mình Không thấm vào đâu so với bà Ngọc Bởi bà là một người mẹ Ông còn có công việc để khuây khỏa Nhưng bà Ngọc chỉ có hai đứa con mình là báu vật Từ nhỏ đã hết sức chiều chuộng Cung phụng chúng nó rồi Bây giờ một đứa thì ly hôn Một đứa thì vô sinh hỏi làm sao mà không xót xa không đau đớn không tuyệt vọng được chứ ông ngà khẽ ngồi xuống giường đưa tay đặt lên hông vợ kéo về phía mình mình mình phải ăn uống vào chứ thế này làm sao mà chịu nổi tôi cũng đang muốn chết đây ông mặc tôi sống mà không con không cháu ông bảo tôi phải sống làm gì nữa bà ngọc giật tay chồng ra khỏi người mình rồi quay ngoắt vào bờ tường khóc thút thít kìa bà mình vẫn còn hai đứa cháu ngoại cơ mà Nó có nhìn mình đâu Với lại họ cũng không cho mình gặp nó nữa Ai nói vậy Thì chả vậy Lui nhau ra tòa còn nhìn mặt nhau được nữa à Ông Ngà vẫn cố an ủi vợ Bên ấy người ta đàng hoàng Thằng Hạnh cũng là đứa biết điều Nó không tuyệt tình với mình đâu Để mai tôi đưa bà đến nói chuyện với nó xem thế nào Bà Ngọc nghe chồng nói thế liền xoay người lại Trong đầu bà bỗng lóe lên một ý tưởng Ông nghe tôi tính như thế này Ông xem có được không Ông Ngà thấy vợ tươi tỉnh một chút Thì mừng rỡ liền nói Bà nói đi, tôi nghe đây Tôi thấy thằng Hạnh bây giờ nó cũng khỏe mạnh lại rồi Với lại nghe nói Chị em nó ăn nên làm ra lắm Hay là mình vôn vén cho vợ chồng nó tái hợp Ông Ngà nghe vậy thì chần chừ Nhưng mà liệu bên đó có chấp nhận Con Hương nhà mình không nữa Sao lại không Dù sao chúng nó cũng có với nhau hai mặt con rồi Ngày mai ông cứ đưa tôi đến đó Nói chuyện với bên ấy Ở thì tùy bà Nhưng mà bây giờ bà phải ăn uống cho khỏe lại Tôi biết rồi Bà Ngọc nghe chồng đồng ý thì tươi tỉnh cả người Bà đứng dậy xuống bếp gọi người ở Xới cơm dọn thức ăn cho mình và chồng Từ ngày có hai đứa trẻ về sống cùng Cả nhà cứ vui nhộn hẳn lên Đúng là như người ta nói Nhà có tiếng cười trẻ nít Với vui nhà vui cửa được Đặc biệt là với nhân Cô nhìn hai đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ mà yêu mến vô cùng Khát khao có một đứa con trong cõi lòng Bỗng trỗi dậy Nhưng cô biết mình không thể, số phận đã như vậy rồi. Ngày ngày nhìn hai đứa vui chơi, cô cũng thấy vui lây. Có những lúc cô ngây người nhìn chúng nó cười đùa trong sân, rồi bất giác cười theo. Những cảnh tượng này đương nhiên cũng không qua mắt được Xuân. Hạnh chuyển hẳn trường cho hai đứa về thị trấn để tiện đưa đón. Thỉnh thoảng bận việc, anh nhờ Xuân đón con mình. Có lúc Xuân đón có lúc thì Xuân cố tình mắc việc nhờ nhân đón dùm để tạo điều kiện cho cô cháu gần gũi thêm. Nhân chở hai đứa trẻ trên xe gắn máy Qua cánh đồng mới đến làng mình Cô chạy chậm lại Rồi chỉ cho chúng thấy con bò đang thong thả gặm cỏ trên cánh đồng Cô cũng ân cần phân biệt cho chúng đâu là con bò Đâu là con trâu Đâu là con bê Đâu là con nghé Những đứa trẻ thành phố lớn lên Không biết con trâu con bò thực tế như thế nào Mà chỉ biết qua sách vở Chúng thích thú lắm Có hôm trời mát mẻ Nhân thả chúng xuống cánh đồng Rồi ngồi ngắm mấy cánh diều đang vi vút bay Dần dần chúng bám nhân không chịu rời cô nửa bước Hôm nào được nghỉ học Chúng còn nói nhân dẫn đi chợ Rồi lại được cô nhân dẫn vào hàng bánh cuốn Bánh lá, bánh bột lọc, bánh xèo Bánh nào chúng cũng háo hức muốn thử ăn Có hôm ăn nhiều đến nỗi Đến trưa còn no căng bụng bỏ cả cơm Nhân lấy làm hạnh phúc Khi được chăm sóc những đứa trẻ không phải do mình sinh ra Bao nhiêu khát khao làm mẹ Cô trao hết cho chúng Cô cố tỉnh đến sớm hơn dạo trước Để buộc tóc chài đầu cho hai đứa Dần dà chúng còn thích cô Nhân đến đón hơn là bố nó, bởi vì chỉ có cô Nhân mới kể chuyện cho chúng nghe, rồi còn dắt chúng đi chân trần trên bãi cỏ nữa. Tối, sau khi ăn uống dọn dẹp xong, Nhân xin phép mọi người ra về, thì con bé Tuệ Anh nhất định không cho về. Cô Nhân, cô Nhân! Nó níu tay Nhân, đồng đưa không chịu cho Nhân đi. Cô Nhân, cô ngủ lại đây với chúng cháu đi, hôm qua cô còn chưa kể chuyện xong, cái chuyện công chúa tóc vàng ấy. Con bé chị cũng hùa vào đòi Nhân ở lại, nhân ngượng ngùng nhìn xuân rồi lại nhìn hạnh hạnh thấy hai đứa cứ nhất quyết đòi nhân ở lại thì liền nói hay là hôm nay nhân ở lại đây ngủ với chúng nó một đêm đi em em nhân ngượng ngùng thực ra trong lòng cô cũng muốn ở lại lắm cũng muốn ôm chúng nó vào lòng rồi đi ngủ muốn dù chúng nó như cách mà cô từng tưởng tượng hàng đêm xuân dường như cũng đọc được ý nghĩ của nhân liền đứng dậy nói em cứ ở lại đi ngủ với chúng nó một đêm Chứ nhìn chúng nó năn nỉ đến tội Có lời này của Xuân, Nhân mới mạnh dạn hơn Vâng, vậy để em gọi điện thoại Về báo cho gì một tiếng Yeah Hai đứa vừa nghe Nhân đồng ý ở lại Thì reo lên rồi ôm chầm lấy cánh tay Nhân Chúng còn chẳng kịp cho Nhân gọi điện thoại Mà lôi cô vào phòng mình Để Nhân kể tiếp câu chuyện dở dang Mà trưa nay chúng mới chỉ nghe được Một nửa thì ngủ mất Mới sáng ra Bà Ngọc hối thúc ông Ngà trở mình đến nhà Hạnh để nói chuyện Có sớm quá không vậy Ông Ngà ái ngại nói với vợ Việc gấp, không nhanh sao được Nhưng hôm nay là ngày nghỉ Cũng phải để cho chúng nó ngủ một tí chứ Nhà người ta là nhà của công việc Chưa như nhà mình đâu Chắc họ dậy hết cả rồi Ông nhanh nhanh lên cho tôi nhờ Bà Ngọc sốt ruột hối chồng liên tục Ông Ngà đành phải tuân theo lời vợ Nếu không muốn nghe bà cảm giảm suốt buổi nhức hết cả đầu Hai người họ đánh xe về đến tận quê hạnh Mấy người lớn thì dậy lâu rồi Chỉ còn hai đứa trẻ là mới dậy Đang còn ở trong phòng để nhân cổ tóc cho Xuân thấy ông bà Ngọc Ngà đến thì có chút lo lắng. Lại chuyện gì nữa đây? Cô sợ ông bà đến lại gây rắc rối thêm cho bố con Hạnh. Bà Ngọc xuống xe miệng cười tươi rói, khắc hẳn thái độ trước đây. Chào chị Xuân. Vâng, chào hai bác. Mới sáng sớm hai bác đến đây có chuyện gì không ạ? Xuân lịch sự đứng dậy và chào ông bà Ngà đáp lễ. Cũng không có chuyện gì quan trọng đâu. Chúng tôi hôm nay đến đây là để thăm hai đứa, xem nó ăn ở thế nào. Bà Ngọc nói thẳng luôn. Ông Ngà thấy vợ như vậy liền giải thích với Xuân. Mong cô Xuân thông cảm. Bà nhà tôi vì nhớ con nhớ cháu quá nên mới vội vàng như vậy. Tôi biết chuyện xảy ra giữa hai gia đình mình thật đáng tiếc. Và tôi cũng chắc là cả cô và tôi đều không mong muốn mối quan hệ giữa hai bên nhà chúng ta tồi tệ hơn nữa. Vì vậy hôm nay vợ chồng tôi đến đây trước là để xin lỗi gia đình, sau là cũng xin phép chị cho phép chúng tôi được qua lại thăm các cháu. Vâng vâng, à, tôi hồ đồ quá, đáng ra phải xin phép cô Xuân đây trước mới phải. Bà Ngọc nghe chồng nói xong mới nhớ ra là mình quá hấp tấp, liền tươi cười ra vẻ nể nang và coi trọng Xuân lắm. Xuân cuối cùng cũng hiểu được ý đồ của hai vợ chồng ông Ngà đến đây để làm gì. Dù sao như thế này cũng đỡ hơn là họ đến đây gây chuyện với bố con Hạnh. Cô ý tứ đáp lời, chuyện này cháu không thể tự giải quyết được đâu ạ. Đây là chuyện riêng của Hạnh, hai bác nên hỏi ý kiến của em ấy. Ấy chị Xuân, chị không cần phải khiêm tốn thế đâu, tôi biết chị là người có tiếng nói trong gia đình. Chỉ cần chị nói một tiếng là thằng Hạnh phải nghe theo thôi. Bà Ngọc bỗng dưng túng lấy tay Xuân làm thân. Xuân khẽ rút tay mình ra khỏi tay bà Ngọc, rồi tử tốn cười nói, cháu chỉ là chị gái, không phải là bố mẹ của em Hạnh. Hơn nữa Hạnh cũng đã ba mươi mấy tuổi rồi, đã trưởng thành và chín chắn rất nhiều. Mọi chuyện riêng của em ấy cháu không can thiệp vào đâu ạ. Nếu hai bác có ý gì thì để cháu gọi em Hạnh tiếp tục nói chuyện với hai bác. Xuân nói xong thì mời ông bà Ngà vào nhà uống nước nói chuyện. Cô lấy điện thoại gọi cho hạnh Thì mới nhớ ra là em mình đi thể dục không mang theo điện thoại Hai bác chờ một chút Hạnh nó đi thể dục rồi Chắc lát nữa là về thôi ạ Bà Ngọc nghe nói Hạnh đã chạy thể dục lại được Thì tỏ ra mừng rỡ Hạnh đã có thể tập được thể dục rồi hả chị Vâng nhờ phúc đức của bố mẹ Mà em nó đã hồi phục nhanh chóng Giờ tất cả mọi việc nặng Em nó cũng đã làm được rồi bác ạ Ôi như thế thì may quá Bà Ngọc tỏ ra vui mừng thái quá Giống như thể chính đứa con mình vừa thoát được khỏi cảnh nguy hiểm vậy Ông Ngà thấy vợ tỏ ra thái quá thì đằng hắng ra hiệu cho vợ Kìa bà, ông cứ mặc tôi Bà Ngọc lại trò chuyện với Xuân Một cách vui vẻ Như thể giữa bà và gia đình Xuân Chưa từng có xích mích gì vậy Một lúc sau thì Hạnh cũng đi thể dục về Bà Ngọc thấy con rể thì chạy ra tận sân kêu đón anh Hạnh về rồi hả con Giọng bà ngọt xớt Khiến cả ông Ngà, Xuân và Hạnh đều ngẩn người nhìn bà À vâng Hạnh lúng túng không biết xưng hô với bà Ngọc ra sao Em vào đi, hai bác có chuyện muốn bàn bạc với em đấy Xuân gọi Hạnh vào trong nhà Tiếp chuyện bố mẹ vợ cũ Bà Ngọc chưa để ai nói đã mở lời trước Hôm nay bố mẹ đến đây Trước là để thăm con và hai đứa Sau là... Thấy vợ lại nôn nóng sợ hỏng việc Ông Ngà liền đỡ lời cho vợ À Hạnh này, hôm nay bố mẹ đến đây Là để xin con một việc Vâng, à, có việc gì bố cứ nói đi ạ Bố biết Nói ra điều này cũng xấu hổ lắm Nhưng mà mũi dại thì lái phải chịu đòn Con Hương nó đã làm nhiều việc không phải với con và hai đứa Bố thay mặt nó xin lỗi con Và cũng mong con cho phép gia đình bố được qua lại thăm nom hai đứa Bố mẹ chỉ có mấy đứa cháu làm niềm an ủi lúc tuổi già thôi Hy vọng con nể mối quan hệ của chúng ta trước đây Mà cho phép bố mẹ được toại nguyện Hành nghe ông ngài trình bày như thế thì liền nói luôn Thưa bố mẹ, chuyện giữa con và Hương Chúng con đã tự giải quyết xong rồi Con không hề có ý cấm cản bố mẹ đến thăm các cháu, thậm chí là Hương. Bố mẹ có thể đến thăm hoặc đón cháu về chơi vài ngày cũng được, nhưng phải được sự đồng ý của hai đứa. Con không muốn tâm lý của chúng lại bất ổn, nhất là trong thời gian này, nên mong bố mẹ hiểu cho con. Còn việc bố mẹ muốn đến thăm thì đến lúc nào cũng được ạ. Bà Ngọc thấy hạnh nhượng bộ dễ dàng như vậy thì vui lắm liền nói tiếp. Ôi, bố mẹ cảm ơn con nhiều lắm, bố mẹ cũng muốn... Chưa nói hết câu. Bà Ngọc đã nhìn thấy Nhân cùng hai đứa cháu từ phòng bước ra Bà Ngọc cau mày nhìn Nhân một cách khó chịu Hai đứa lại chào ông bà ngoại đi Hạnh gọi con gái Hai đứa nhìn thấy ông bà ngoại thì có chút chần chừ Đặc biệt là con bé Tuệ Anh cứ ôm lấy cánh tay Nhân Nhân đành phải đi cùng chúng lại bàn uống nước gần ông bà Ngà Cháu chào ông ngoại, cháu chào bà ngoại Con bé Vân Anh nói trước, sau đó nó dục em Đến lượt em rồi đấy Con bé Tuệ Anh nhìn ông bà một hồi Rồi cũng khoanh tay ngoan ngoãn chào ông bà Bà Ngọc muốn tỏ ra thiện cảm với các cháu liền kéo tay con bé Tuệ Anh Tuệ Anh lại đây bà bảo nào Con bé rụt tay lại rồi cứ túm lấy tay Nhân Nhân biết nó đang lo lắng Sợ ông bà bắt nó về nên dỗ dành nó Không sao đâu Cháu cứ lại với ông bà đi Nghe Nhân nói xong Nó mới ngoan ngoãn từ từ tiến về phía bà Ngọc Bà Ngọc thấy cháu gái mình nghe lời người phụ nữ kia Thì càng tức giận Nhưng bà cố nén vào lòng Nở nụ cười giả tạo với cháu gái Gớm Mấy mấy ngày xa bà thôi, bà đã quên bà rồi à Con bé không nói gì Gượng gạo ngồi trên lòng bà ngoại Một lúc sau thì nó đứng dậy chạy về phía nhân Bà Ngọc cay lắm Nhưng đành phải nhỏ nhẹ hỏi Cô đây là... Dạ, cháu là người nấu ăn cho xưởng ạ à. à, hóa ra là thế Bà Ngọc tỏ ý khinh thường Xuân biết tính bà Ngọc là người hay coi thường kẻ khác Cô không muốn nhân bị khó xử Nên liền lấy cớ để cô đi ra ngoài Hôm nay nhân đi chợ Nhớ mua thêm dùng chị chụp cái bánh răng mừa nhé Vâng ạ Hai đứa nghe nói Nhân đi chợ thì reo lên Cháu cũng muốn đi, cháu nữa Được rồi, đi Nhân cười tươi nắm tay chúng nó Giờ thì các cháu chào ông bà và bố Hạnh bác Xuân đi đã nào Vâng ạ, chúng cháu chào ông bà Cháu chào bác Xuân, con chào bố Hạnh Hai đứa đồng thanh khoanh tay trước ngực cúi đầu chào rồi túm lấy tay Nhân Dùng răng dùng rẻ theo cô đi ra ngoài sân Chứng kiến cảnh này bà Ngọc đâm ra lo sợ Bà phải thúc đẩy nhanh chuyện hương với Hạnh mới được Nghĩ là làm Bà lại tiếp tục cười nói vui vẻ Hương mấy ngày nay nó cũng ăn năn hối hận Vì việc làm của mình lắm Nó bệnh mấy ngày mãi đến khi mẹ ăn ủi Nó mới vực dậy lại được một chút tinh thần Thôi thì đánh kẻ đi chứ chẳng ai đánh kẻ chạy lại Chắc xong lần này nó không bao giờ dám tái phạm nữa Thật lòng bố mẹ Bà Ngọc chưa nói dứt lời Thì ông Ngà đã nhảy vào chặn luôn ý đồ của vợ Được rồi bà can vợ xong Ông quay sang Hạnh nói tiếp Bố mẹ rất cảm ơn con vì đã bỏ qua chuyện cũ để bố mẹ được gặp cháu Giờ bố có việc phải về ngay Nói rồi ông Ngà ý tứ đứng dậy kéo cả vợ lên quay sang xuân Chào chị, chúng tôi xin phép Vâng, chào hai bác Ông Ngà có vẻ như sốt sắng kéo vợ về để bà không phải ăn nói linh tinh Lúc đi ra khỏi ngõ bà Ngọc mới giật tay mình khỏi tay chồng mắng Ông làm cái gì mà cứ nhảy vào họng tôi hoài vậy Bà ấy nói năng không giữ ý giữ tứ gì cả Hạnh bây giờ nó không còn là con rể mình nữa Bà có hiểu không? Chính vì nó không phải là con rể mình nữa Nên tôi mới phải nhanh chóng vuông vào cho chúng nó Ông không thấy người phụ nữ kì à Cô ta là rõ ràng muốn vào làm mẹ mấy đứa nhỏ Cô ta có ý đồ gì Thì tôi không biết Nhưng bây giờ trước hết là lấy lại lòng tin của thằng Hạnh cái đã Bà cứ hấp tấp như vậy Người ta từ chối thì ê mặt Rồi có mà đến gặp cháu thì cũng không còn mặt mũi nào mà gặp Bà Ngọc thấy chồng nói có lý Thì không nói nữa Mà im lặng đi theo chồng ra xe trở về nhà Ăn trưa xong Nhân lại vào phòng kể chuyện cho hai đứa dỗ chúng ngủ Xong xuôi cô mới trở dậy đi ra ngoài phòng khách Thì thấy Hạnh đã ngồi đó tự lúc nào Bao ngày qua chứng kiến cái cách mà nhân chăm sóc hai đứa trẻ Hạnh xúc động vô cùng Anh cảm giác đây mới là gia đình thực thụ Cách mà cô chăm sóc anh những ngày qua Cách cô dịu dàng khuyên nhủ động viên anh mỗi khi gặp khó khăn Cảm giác vừa dịu dàng vừa thấu hiểu Người phụ nữ như vậy anh không thể không rung động Anh quyết định thổ lộ tình cảm của mình Anh không ngủ à? Nhân thấy Hạnh vẫn còn thức Thì ngồi xuống bàn rót một cốc nước đẩy về phía anh Hạnh bất chợt nắm tay Nhân Nhân, cảm ơn em đã chăm sóc hai đứa con anh Nhân ngượng ngùng rút tay mình ra khỏi tay Hạnh rồi nói khẽ Chăm sóc chúng là niềm vui của em mà Em không thấy vất vả gì cả Mà ngược lại rất hạnh phúc Em đã từng ước có một đứa con Nhưng có lẽ... Hạnh khẽ nắm tay Nhân một lần nữa Em không cần ước Nếu em đồng ý thì chúng sẽ là con em Ánh mắt Hạnh nhìn Nhân thắm thiết chân thành Nhân à, những ngày qua chúng ta đã đi cùng nhau Hoàn cảnh của anh em đã rất rõ rồi Ngược lại anh cũng rất hiểu hoàn cảnh của em Ông trời đã đưa chúng ta đến với nhau Trong lúc hai đứa đều gian nan nhất là có ý đồ của ông ấy Hãy về với bố con anh em nhé Chúng ta sẽ bù đắp những khuyết thiếu trong cuộc đời nhau Chúng ta nhất định sẽ xây dựng lên một tổ ấm hạnh phúc Có anh, có em và các con của chúng ta nữa Bàn tay Hạnh siết chặt hơn bàn tay Nhân Cô cảm nhận được từng dòng máu đang chảy trong anh, sự chân thành từ ánh nhìn và lời nói của anh. Nhân Dưng Dưng nước mắt đua nhau rơi xuống, nghẹn ngào không nói được điều gì, bởi những điều cô muốn Hạnh đã nói hết cả rồi. Hạnh cũng như cảm thấu được nỗi lòng của người phụ nữ đang đứng bên cạnh cuộc đời mình. Anh khẽ kéo cô vào trong vòng tay mình, rồi ôm lấy đôi vai đang run run. Cảm ơn em đã chấp nhận bố con anh. Nhân cũng đưa tay ôm lấy Hạnh. Họ không biết rằng Xuân và Cường đã đứng ngoài bậu cửa từ lúc nào. Xuân bí mật đi đón Cường Định tạo bất ngờ cho họ Thì ngược lại chính họ Lại tạo bất ngờ cho cô và anh Xuân nhìn thấy em trai mình Đang đắm chìm trong hạnh phúc Thì rơi nước mắt quay đi Cường cũng ôm vai người yêu dìu cô Cuối cùng thì em trai cô cũng đã tìm được Bến đỗ bình yên Cô cũng yên tâm lo cho hạnh phúc riêng của cuộc đời mình rồi Xuân dẫn Cường ra ngoài vườn Dọc hai bên đường cô có trồng Một số chậu hoa nhỏ làm cảnh Cô nhìn chậu hoa nhải tây đã nở rộ Rồi cuối người xuống hít hà cái hương thơm thoang thoảng Dịu dịu của loài hoa tao nhã này Chậu hoa này em mua cách đây 4 năm rồi Năm đầu thì ra hoa Nhưng năm sau thì không thấy nở nữa Nhưng năm nay không hiểu tại sao Lại ra hoa nhiều đến thế Xuân vuốt từng cánh hoa Mắt lim dim hưởng thụ hương thơm ngọt ngào của chúng Những cánh hoa trắng tinh khôi thơm mát Chúng ra hoa Là để mừng em xuất giá đấy Cường nhìn người yêu mỉm cười Rồi hái một bông hoa cải lên tóc Xuân Làm như chúng ta còn trẻ lắm ấy Xuân xấu hổ chạm vào cánh hoa Cường vừa cài lên tóc Cường khẽ đặt tay mình lên vai Xuân Xoay người cô lại phía mình dịu dàng nói Ai ở tuổi nào Cũng cần yêu và xứng đáng được yêu Nhất là những người như chúng ta Tình yêu khiến con người ta trẻ lại Nói rồi anh bế bổng Xuân lên Ôi anh mau thả em xuống đi Xuân hoảng hốt kêu lên Anh muốn chứng minh cho em thấy Anh trẻ hay là già nào Bỏ em xuống đi Bọn trẻ trông thấy bây giờ thì càng tốt chứ sao Hạnh phúc thì cần được lan tỏa Cường vừa bế xuân Vừa nhìn sâu vào trong mắt cô Rồi đặt lên trán cô một nụ hôn khe khẽ Hình như có tiếng ai đó Cũng đang khẽ cười khúc khích từ phía sau Tan vào trong gió Đúng là hạnh phúc thì cần được lan tỏa Các bạn vừa lắng nghe xong Tập cuối câu chuyện Năm ấy hoa vừa nở của tác giả Hà Phong Một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kìm Thành Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.